Các bạn thân mến, mời các bạn nghe câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long qua giọng đọc của Hàng Bon và Mạnh Cường. mời các bạn nghe phần dẫn chuyện. Hắn cảm thấy rằng hắn cứ sống cho trọn vẹn với lòng hắn, ai bảo hắn quân tử cũng được, ai bảo hắn là thằng ngu, hắn cũng không hề cãi lại. Hắn cho lòng hắn mà thôi. Lý Tầm Hoan, cái tên đã mất trên giang hồ mười mấy năm trước chợt quay về. Tòa dinh thự xưa, người anh kết nghĩa thân thương. Bằng hữu giang hồ giang tay đón chàng quay về Cùng lúc giang hồ rung động tin mai hoa đạo Cùng lúc tái xuất giang hồ Xong ấy có phải là những người yêu thương Những người bạn chân thành nhất Hay một chàng trai khác tình cờ gặp nhau trong cơn bão tuyết phi mới là chi kỷ Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Là sự giàn vặt tranh đấu giữa những chiếc gông chói chặt đời người Những âm mưu toàn tính với phong cách sống cho chi kỷ chi âm Con người trong võ lâm hay con người trần thế Thường bị trói buộc bởi những gông xiềng vô hình Mà lắm khi người bị chi phối cũng chẳng nhận ra điều ấy Trong Tiểu Lý Phi Đao Có âm mưu thu tóm giang hồ của bác hiểu sinh Thượng quan Kim Hồng, Lâm Tiên Nhi Có tình bạn tri kỷ của A Phi với Lý Tầm Hoan Có tình yêu sâu sắc nhiều sắc thái khác nhau Giữa Tôn Tiểu Bạch, Lý Tầm Hoan, Lâm Thi âm Có lòng khoan dung, có sự ganh ghét Tất cả đều cảm động và đầy triết lý qua ngòi bút trải nghiệm tới độ chín mùi của Cổ Long. Không ngoa khi nói rằng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Cổ Long cũng như nói chung trong toàn thế giới kiếm hiệp. Còn bây giờ, mời các bạn nghe hồi một của câu chuyện Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm.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 Lý Tẩm Hoan cúi đầu ho sặc sụa, tiếng ho kêu dài làm hắn phải gặp mình. Tiếng ho sủ sụ không ngừng làm cho da mặt trắng xanh vì khí trời lạnh lẽo đã phải đỏ dần. Hắn ho nổi cả gân cổ, ho như một chứng bệnh kinh niên. Lý Tẩm Hoan trong bình rượu lên để xem còn giọt nào trong đó nữa không, và rút ra một con dao mỏng như lá lúa, dùng mũi khắc lên bầu rượu. Như một nhà điêu khắc chuyên môn, mũi rào thoàn thoát uốn quanh một cách thành thục, Và chỉ thoáng qua là nét điêu khắc đã lộ lên một hình dáng người đàn bà Người đàn bà không những đẹp mà nét khắc còn làm nổi bật lên vẻ thủy mị, đoan trang, sống động Không phải nét khắc đã cho hình nhân một linh hồn Mà có lẽ linh hồn người khắc đã lồng vào hình khắc Chỉ có tâm sự người nghệ sĩ hoàn thành ký thác Tác phẩm mới có thể có thần đến thế Khuôn mặt của Lý Tầm Hoan hình như không phải là con người Và đuôi mắt hắn đã sâu trùm những đường nhăn như đuôi cá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 Hắn nhìn hình khắc thật sâu, chứ không phải nhìn sững, và hắn vụt xô cửa xe chạy xuống. Gã đánh xe vội ghi mạnh dây cương, cỗ xe trao qua và dừng hẳn lại. Gã đánh xe là một gã có dâu quai nón, đôi mắt gã bén nhọn như mắt chim ưng. Nhưng khi đúng vào mặt Lý Tẩm Hoan, lập tức tia mắt hắn dịu lại như xót thương, như chiều mến. Đôi mắt sáng quắc nhưng hiền hòa, y như một con chó giữ nhìn vị chủ nhân. Lý Tẩm Hoan nhìn quanh. Dùng con dao nhỏ khoét một lỗ sâu trên mặt tuyết đã đóng băng Để bình rượu có khắc hình người xuống Và gom đùn mặt tuyết vun lên như một ngôi mộ con Hắn đứng sững nhìn ngôi mộ tuyết bằng đôi mắt lờ đờ thăm thẳng Tay chân, da mặt Tuy đã bị khí lạnh làm cho xanh tím Cả thân mình hoa tuyết đơm đầy Nhưng Lý Tầm Hoan không tỏ ra một chút gì lạnh lẽo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 Đến bây giờ hắn mới phát giác một hàn dấu chân sát bên xe Dấu chân này cũng cùng chiều với vết xe của hắn Giữa con đường trống vắng mênh mông Hàn dấu chân đơn độc như dấu bèo trôi trên mặt bể Dấu chân rất sâu Chứng tỏ con người đó đã trải qua một quãng đường xa lắm Đôi chân đã sức cùng lực kiệt Nhưng kẻ ấy vẫn không chịu dừng bước. Lý Tầm Hoan khẽ thở dài Trong giờ cuối cùng ngày Giữa khi trời lạnh lẽo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 Nhất là đôi mắt sách long lanh Lý Tầm Hoan nhìn hắn bằng chui mắt Mỉm cười và co chân đẩy tung cửa xe Lên đi Tôi chở cho một đỗi Một câu nói rất thường Nhưng có một sức mạnh như chuyển loan Vì giữa vùng băng tuyết mênh mông Mời một khách bộ hành lên xe Quả là một đề nghị không ai có thể từ chối được Nhưng gã thiếu niên mắt sách chẳng buồn nhìn lại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 Cái gọi là cán chỉ là hai biếng gỗ mỏng kẹp vào một đầu của thanh sắt mà thôi Gã đánh xe cười nói tiếp Ha ha Theo tôi Thì đó là một món đồ chơi con nít mà thôi Lý tầm hoan không cười mà lại thở ra Theo ta thấy Thì món đồ chơi con nít ấy cực kỳ nguy hiểm Tốt hơn hết là không nên đùa với hắn Gã đánh xe lặng thinh Cổ xe cứ thế bỏ nốt quãng đường xa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 Chuẩn bị lại cho hàng hóa để xâm nhập vùng dân cư đông đúc Hoặc vượt đường trường ra biên giới xa xăm Thành ra, bất cứ người từ ngoài vào hay từ trong ra Không ai có thể bỏ rơi nơi này Trước khách điếm là một khoảng sân rộng Nhiều cỗ xe tải hàng của một tiêu cục nào đó sắp thẳng một hàng Đó là những cỗ xe trống Có lẽ đã đưa hàng đến nơi xong cả Phía trước khách điếm là nơi ăn uống Không rộng lắm mà khách vẫn ra vào không ngớt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 Lúc thầy trò Lý Tầm Hoan đến đó Thì phòng ăn khách điếm không còn phòng nào trống cả Họ Lý phải chật vật lắm Mới vào được chiếc bàn trong kẹt Một chiếc bàn tồi tàn Để những đĩa ớt thừa và những chai dầu lung tung Có lẽ vì vậy Mà nó còn bỏ trống Ai cũng chê Lý Tầm Hoan ngồi xuống nhìn ra ngoài Những cỗ xe tải hàng trống lỏng lăng nhăng Mỗi nắp xe đều có cắm Một cây cờ theo hình một chiếc đầu Không biết đầu hồ hay sư tử Lý Tầm Hoan gọi rượu Hắn uống chậm rãi hết chén này sang chén nọ. Và cứ cạn một ngụm là lại cong mình kho sặc sụa. Gã đánh xe dâu quay nón đi vào. Tiến đến cạnh chủ khẽ thương. Một cái phòng góc phía nam trên khác đã sửa soạn sạch sẽ. Bao giờ mệt xin thiếu gia lên nó nghỉ. Hình như biết trước gã đánh xe sẽ làm việc đó. Lý Tầm Hoan chỉ gật đầu nhưng không ngó lại. Một lúc sau, tên đánh xe vụt nói. Kim sư tiêu cục. Có khá đông người trong khách điếm này Dường như là họ mới giao hàng xong trở về Lý Tầm Hoan hỏi Ai là kẻ cầm đầu của chuyến chở hàng này? Gã đánh xe đắt mau Nghe nói như là cấp phong kiếm ra cắt lôi Lý Tầm Hoan khẽ cau mày Nhưng rồi lại cười Hừ, Tên ấy sống đến ngày nay Thì kể ra cũng không phải là dễ Tuy nói chuyện với người sau lưng Nhưng đôi mắt của Lý Tầm Hoan cứ ngó chậm chậm ra phía cửa Hình như đang chờ đợi một ai Gã đánh xe nói ngay vào sự mong đợi ấy Chú bé ấy không đi lẹ Có lẽ đến đây cũng phải quá canh đầu Lý Tầm Hoan cười Hắn không phải là không đi lẹ Nhưng tại vì hắn không muốn phí sức Người có thấy Một con chó sói đi thong thả bao giờ chưa Nếu phía trước không có con vật cho nó đuổi Và phía sau không có con vật Dượt theo Thì nó nhất định không bao giờ đi nhanh Vì nó không muốn phí sức Cho một việc gì đó vối Có lẽ Nó hạ tiền sức Để chờ cái cơ hội hữu dụng Bất chợt chẳng biết thời gian nào cả Cả đánh xe cũng cười Nhưng Chú bé ấy không phải là con sói Lý tầm hoan không nói nữa Vì hắn đang bận ho Ngày lúc đó Có ba người từ phía sau đi vào phòng ăn, họ nói chuyện với nhau rất lớn. Họ đang nói với nhau về những câu chuyện không đầu không đuôi, những câu chuyện sôi máu giang hồ. Họ cũng không quên khéo léo, tự xưng y như là sợ người khác không biết họ là người của kim sư tiêu cục, không biết họ lại là đầu lãnh của một tiêu cục nhiều uy thế ấy. Lý Tẩm Hoan nhận ra ngay, một trong ba người ấy là cấp phong kiếm ra cắt lôi, nhưng ba gã ấy không buồn để mắt vào một ai cả.